Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại sao nữa Người con gái này phụng hiểu Tôi dẫm phải cái gai thì phải Đau quá Đáng đợi Ra mà kêu Khải Cường giúp chó Chẳng phải có việc gì Em đều tìm cậu ta đầu tiên còn gì Khả tình bội thành mình vớ vẩn Tôi thì liên quan gì tới cậu ấy Có điên mà tìm người này Dù sao tôi là vợ cậu Là mợ ba của phủ này Có tìm phải tìm chồng tôi chứ Mắc gì phải tìm người xa lạ Tôi đã sinh lại còn thông minh nữa Chứ đâu có ngu Tử bàn đang giận rồi Nhưng khi nghe cô ấy nói mấy lời này Mọi nghi ngờ trong lòng bỗng tàn biến sạch Cậu ấy là vậy Sau này cũng thế Chỉ cần những điều từ chính miệng cô ấy nói ra Thì cậu đều tin bất chấp Thậm chí dẫu biết điều ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình nhưng người nam nhân này vẫn chẳng mạng kiên quyết làm theo bằng được đây chính là yếu điểm chết người của cậu mãi sau này khi đã nhận ra có hối hận cũng đã quá muộn mà cả tỉnh thấy người này có vẻ đã xuôi xuôi thì vội khen tiếp nhưng công nhận tôi thấy cậu giỏi thật tiền đoán như thần việc gì cũng nhìn lướt qua đã đoán được Tử văn bỗng trột ra. Em đang nói chuyện em với Khải Cường à? Hai người nhận ra nhau từ lúc nào? Khải tình bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay chồng thắc mắc. Cậu nói rõ ra xem nào, sao tôi vẫn không hiểu nhỉ Mà sao cậu lại cứ gắn bằng được tôi với cậu ấy là sao? từ bàn chơm mắt liên tục, khẽ đập nhẹ vào đầu mình ngấm nghĩ. Thì ra mình quá đa nghi. Có lẽ mới chỉ khải cường nhận ra cô ấy. Khả tình bị người này xoay như trong trống, cứ nói chuyện kiểu lấp lửng rồi bỏ qua càng làm cho cô ấy khó chịu. Mà từ văn dạo này xem ra cũng chẳng quan tâm cô như trước. Suốt ngày loại nhạc. Khả tình giọng buồn thêm. Hay là cậu chán tôi như mấy người con gái kia rồi. Cậu muốn đuổi tôi ra khỏi phú. từ văn ngỡ ngàng háo hốc miệng. Không nghĩ cô ấy lại dám nói ra những điều này Bội xua tay Ai nói tôi chán em Bơ vẩn Tôi nói rồi tôi sẽ theo em cả đời Vậy nên tốt nhất em đừng có giấu tôi chuyện gì Có khó khăn phải nói với tôi Chứ thấy em Cứ lén la lén lút tôi khó chịu lắm Cô ấy vẫn còn đang nghẹt mặt Chưa kịp hiểu hết Lời người này nói Thì tử văn đã bế thốc cô đi thẳng hướng vào phòng Khả tình cứ rút vào ngực của cậu ấy mà thở. Công nhận người này có mùi cơ thể đích thực. Với cô ấy rất thích được cậu ấy bế như thế này. Tử ban khẽ mềm cười nói tiếp. Em càng ngày càng không có liêm sỉ. Lẽ ra phải dễ dụa từ chối chứ ai lại nằm im tận hưởng thế được. Khả tình càng được đà rút mạnh và cậu ta hít hà hơn nữa. Kệ tôi, tôi thích. Tử văn thừa hiểu cái tính này Của cô tử bé Nên cậu ấy mới cố tình làm như vậy Thường ngày khác Khi nói gì trái ý của mình Cô ấy sẽ làm ngược lại Đã 8 năm cậu ấy luôn cầu xin ông trời Để hai người họ gặp nhau thêm lần nữa Nhưng có một chuyện Mà cậu ấy không thể ngờ rằng Người mà cậu ta lưu luyến Suốt 8 năm dòng lại Chẳng phải cô gái này Mà là Tố Trinh Đấy là lý do Mặc dù cậu đã bao lần gợi ý Nhưng khả tình vẫn chẳng hề Có chút cảm giác quen thuộc nào với cậu Còn Tổ Trinh Lại hận cậu tới sương tuỷ Những ngày tiếp theo Cuộc sống ở phủ trôi qua êm ả Đám gia đình cũng tăng cường canh gác Nên chưa có gì bất thường Ông Trịnh ngày càng lo sợ Nên lúc nào cũng phải Cảnh giác cao độ Làm bà cả lẫn bà hai Đều lo ngày ngày Buổi trùm đó, khi cả nhà vừa dùng cơm xong, thì nghe tiếng hò hét ngoài cổng. Bỗng có một người thanh niên còn rất trẻ ăn mặc đạo màu bước vào. Ông Trình thấy người này thì ớn hở. Sao còn đi đâu lâu thế, cuối cùng mới chịu trở về? Khả tình, vừa nhìn cậu ta, cả người đã run bẩn bật Thấy dáng vẻ khác lạ của vợ mình, tử ban vội kéo sát cô ấy lại bên cảnh nói. Em bình tĩnh sẽ không sao đâu, hít sâu vào, đừng thể hiện nỗi sợ ra bên ngoài. Tôi luôn ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net